Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhẹ nhàng cẩn thận mà kiểm tra chỉ sợ cái mũi của cô bị thương. Làm sao mà tôi biết anh dừng lại chứ? Không thể tin được anh ta còn quay lại mắng người. Anh ta kiểm tra từ mặt trái sang mặt bên phải. Miệng của đường dĩ kỳ vẫn dự dữ mà tố cáo. Mặc dù mũi của tôi cũng không tính là cao nhưng cũng không tẹt. Nếu anh hại tôi trở thành Michael Jackson tôi tuyệt đối sẽ nguyện rùa anh cả đời đó. Làm như không nghe thấy lời uy hiếp Tạ Tiểu Khảnh ngẩng mặt của cô lên nhìn kỹ một lúc lâu, rồi sau đó mới nói: "Yên tâm đi, cuối cùng về Michael Jackson là vô sen. Tốt nhất là như vậy đó." Tức giận trừng mắt mà nhìn anh ta, đừng nghĩ kỳ sơ mỗi còn cần thấy hơi đau. Nhờ tới vậy rồi anh ta bảo vệ cô trước mặt chân tự hải, trong lòng cảm thấy ấm áp vui vẻ nói: "Vừa rồi cảm ơn anh nha. Vừa nãy bị anh kéo đi không kịp nói điều gì, giờ có một chút thời gian vội vàng nói lời cảm ơn." để cho người ta khỏi nói là cô không biết lễ độ. Cô nhắc lại, trong đầu cô Tế Thiệu Khải lại hiện lên cảnh tượng Tang Chí Hành nắm tay cô, gương mặt Tuấn Tú hơi biến sắc, ngọn lửa tức giận lại bùng lên. Thằng này, tên đầu hẻo đó có đối xử với cô như vậy sao? Mới một tháng gần đây mới như vậy, trước kia mục tiêu không phải là tôi. Nhún vài một cái, nói đến Trần Tử Hải, đừng dĩ kỳ không biết phải làm sao. Vì sao gần đây lại chuyển sang cô chứ? Trong lòng công vui anh có một chút lạnh giọng khai, bởi vì mục tiêu trước đây bị làm phiền quá nên đã nghỉ việc rồi. Tờ dài một tiếng, cô cảm thấy thật là đi thương và oán hận. Trước kia cô rất thông cảm với mục tiêu bị dày vò đó, nhưng thật không ngờ sau khi mục tiêu kia nghỉ việc, người cần thông cảm lại chính là cô, chẳng lẽ cô cũng có cái cục mà ức quá nghỉ việc hay sao? Đây là quay rối tình dục trong văn phòng. Nhịn không được mà cau mày tề tiểu Khải nói, tại sao lại không phản ánh lên công ty chứ? Một công ty tốt thì không nên xảy ra chuyện như vậy. Thật ra thì nhân viên nữ bọn tôi cảm thấy không hài lòng, cũng không phải là không phản ánh lên quản lý, nhưng nghiệp vụ người ta từ chối, quản lý liền một mắt một mở, nhắm lại coi như là không biết chuyện gì, mà chúng tôi chẳng qua chỉ là nhân viên thường, cũng không có cơ hội vượt cấp tố cáo với tổng giám đốc. Bị ưu môi, đường dĩ kỳ đã sớm biết chuyện này như vậy. Đúng là một công ty nát. Ba chữ ngắn gọn, tê tiêu khai lệnh lùng và bình luận cũng không thể nói như vậy nha. Gãy gãy đầu, đừng giết khi rất là công bằng nói giúp cho công ty. Trừ chân tự hại ra thì công ty của chúng tôi rất tốt, không chỉ có chế độ phúc lợi cùng quy chế đều tốt, tiền lương cũng được, rất là nhiều người muốn vào đó. Cũng là bởi vì công ty tốt nên đồng nghiệp mới có thể nhẫn nhịn lâu đến như vậy, cuối cùng không chịu nổi mới nghỉ việc, đau lòng, nhưng bây giờ lại đổi thành cô rồi, nhưng là xin tự lỗi cô không có khả năng chống chịu được như là đồng nghiệp đó. Mới chỉ có 1 tháng đã không chịu được. Sau khi bùng nổ thì chắc chắn sau này ở công ty cô sẽ không thể nào sống yên được rồi. Nghĩ như vậy thì đừng giễu kỳ dụ mặt xuống, sắc mặt trở nên thảm thương. Công ty của cô tên là gì? Sợ rằng không đồng ý với cô, Tề Tiểu Khải hừ một tiếng rồi hỏi thăm, à nghĩ hôm nào rảnh rỗi sẽ hỏi Ôn Tiểu Hằng xem ai là người quản lý công ty nát này, lại dùng cái tên heo mập đó, còn mặc cho những nhân viên nữ bị quấy rầy nữa. Công ty bọn tôi là Điện tử Tiệp Đức. Mặc dù nhìn ra anh xem thường, nhưng Đường Dĩ Kỳ vẫn nói ra tên công ty. Điện tử Tiệp Đức ư? Tại sao anh lại cảm thấy cái tên này quen quen, cảm giác như là rất quen tai chứ? Nhíu đồng lông mày lại, Tề Thiệu Khải im lặng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao lại cảm thấy quen, cuối cùng là quyết định không nghĩ nữa, nhìn xuống khuôn mặt buồn bã của cô lại nhịn không được mà hỏi thăm. Làm sao vậy? Ai Ngày hôm nay tôi làm lớn chuyện như vậy, xem ra sau này dễ bị cái tên Trần tự Hải đó gây khó dễ rồi." Cô cất tiếng thở dài, vẻ mặt đau khổ trong lòng buồn bực. Đầu năm nay kinh tế sa sút, công việc thật là cơm dễ tìm, cộng thêm công ty cũng rất là tốt, cô không muốn bởi vì cái người đáng ghét đó mà nghỉ việc, nhưng nếu như cắn răng chống đỡ, sẽ không tránh được bị Trần tự Hải ăn. Vì miếng cơm manh áo mà phải cam nhưng, đây cũng chính là cuộc sống nha vừa thấy cô tiếp tục làm ở công ty kia, thì Đề Tiểu Khải tức giận, nghĩ đến cái tên đầu heo kia sẽ tiếp tục quấy rầy tới cô, sắc mặt lại càng thêm khó co coi mà tức giận yêu cầu. Sao lại phải để cho người ta quấy rối như vậy, nghỉ việc đi. Rốt cuộc cô có hiểu phải bảo vệ chính mình hay không chứ? Nghỉ việc thì ai sẽ nuôi tôi sao? Hiện tại công việc rất là khó tìm đó. Tức giận lườm anh ta một cái, đừng dĩ khi, bĩu môi mà than thở. La lên, nói so với h lại còn đơn giản hơn nhiều, giống như là hắn vậy, người không cần ăn thịt, người hoạt động về đêm không cần nhìn sắc mặt của ông chủ, một chút cũng không biết sự cực khổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net